Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duy cốc vào đầu của tôi một cái rõ đau Tôi ôm đầu nhảy lên giường suýt xoa Duy nhìn tôi cười mà đáp Mày thật là ngu đó Hay là giả vờ ngu vậy Mới tới qua ngất xỉu vì nó mà kêu không có nguy hiểm gì sao Tôi hầm mực quay đi không thèm đáp lại lời của nó Tay vẫn cứ suýt xoa Thằng khốn Duy này nó dám cốc tôi sưng luôn cả đầu Tiếng của Ngọc gắt lên ở tầng năm mày thôi nói về cái chuyện mê tín đi được không à? mày là công an, đáng lý ra mày phải tin vào khoa học chứ. liền nhếch mép cười bước qua bước lại liên nói: mày không tin nhưng mà tao tin. nếu như ta đoán không sai thì nhánh cây mọc từ tim của con gái kia là một loại ngài và loại ngài này cực kỳ nguy hiểm. còn nữa vụ việc mất tích bí ẩn của chàng trai tin nhất và chủ cũ của khu trọ này cũng vậy. mọi thứ nếu giải thích theo khoa học thì hoàn toàn không thể có khả năng. Vì khi theo như những người xung quanh ở đây nói, thì họ thấy chủ trọ bước vào trong phòng của người tên nhất kia và sau đó không còn thích trở ra. Ngay cả khi phá cửa vào trong thì mọi thứ trong phòng hoàn toàn bình thường, không một dấu vết. tuy bên trong khu trọ không có máy quay theo dõi nhưng ở xung quanh bên ngoài thì rất nhiều. Mày thử giải thích xem tại sao mà không có một cái máy quay nào ghi được một chút hình ảnh nào của họ nếu như họ đã ra đi khỏi khu trọ này những gì liên nói hoàn toàn có lý nhưng với ngọc thì những lý lẽ đó không thuyết phục được cô ngọc gật đầu mà đáp được cứ cho là như vậy đi thế cái loại ngài đó là gì vụ việc mất tích kia là sao và cả những vụ án chết người ở đây là như thế nào liên ngồi lên giường nhìn thằng ngọc rồi đáp theo khoa học của mày thì chả có cây xác nào vừa chết chưa đầy bốn mươi tám tiếng mà đã có cây mọc cả mà hơn nữa đấy là tầng bốn của một khu trọ Cho dù mày có đem cái xác đó để ở nơi có nhiều cỏ mọc đi chăng nữa Cũng không thể xảy ra cái hiện tượng như vậy Kể cả là đang phân hủy cũng hoàn toàn không Còn theo tao thì tìm hiểu được Cây ngải đó là một loại nằm trong cấm ngải thuật từ lâu Đã ít người có thể luyện được Hình thể ban đầu của chúng là một con sâu nhỏ Sau khi ký sinh lên vật chủ Chúng sẽ ăn vào tim và phát triển dần ở trong đó Sau khi đã trưởng thành chúng phá tim của người chủ mà mọc ra thành cây Trên cây đó nó sẽ nở ra một loại hạt nhỏ bằng ngón tay cái Hình thù như là một quả tim gà Bên trong quả đó sẽ có một loại trùng nhỏ Sau khi đã lấy quả đó về người nuôi Sẽ phải ngâm nó bằng chính máu của mình Chờ cho con đó chui ra khỏi người Sẽ sử dụng con trùng đó để thả vào người khác Biến người đó thành ngải nhân Bắt họ phục tùng theo mệnh lệnh của mình Ngọc thực sự bất ngờ khi mà nghe Liên giải thích Liên nói một cách lưu loát giống như Liên cực kỳ am hiểu về những thứ này vậy Mà cũng đúng thôi, Ngọc cũng chỉ quen biết với Liên khi mà cô Liên đại học Vì là người cùng quê cho nên hai người cũng dễ nói chuyện Thần thiết phi nhau ba bốn năm trời Nhưng những gì mà Ngọc biết về Liên chỉ vòn vẹn là một cái tên và huyện thành mà Liên nói là quê của mình Ngoài ra thì Ngọc hoàn toàn không biết gì về Liên nữa Ngày hôm sau khi mà Ngọc chứng kiến đứa bé sợ hãi khi mà nhìn thấy Liên Và ngày hôm sau khi mà Liên tỏ ra am hiểu về thế giới của ngày. Ngọc bắt đầu cảm thấy Liên không phải là một người bình thường. Tuy rằng Ngọc không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng mà ngày hôm qua khi mà nghe đứa trẻ kia lắp bắp khi mà nhìn thấy Liên, Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ, một người bình thường sẽ không khiến cho đứa trẻ sợ hãi đến mức như vậy. Nhất là khi đứa bé đó nhắc đến chữ Mo. Vừa rồi khi mà nghe Liên nói, Ngọc đã không khỏi bất ngờ. Cô cố tỏ ra bình thường Ngọc hỏi, Mày tìm hiểu những thứ đó ở đâu? Liên thản nhiên đáp, ở trên mạng. Ngọc khẽ gật đầu, đọc trên mạng mà mày có thể miêu tả như một người trong nghề. Chỉ là ta đọc nhiều thôi, mày đang nghi ngờ ta sao? Ta đâu biết gì về mày chứ, có nghi ngờ cũng đâu, có rấy em gì lạ. Liên liền thay đổi thái độ, cười một cách khinh khỉnh liền nói. Ta chả có gì tốt đẹp để cho mày biết cả. Thế liền nói như vậy, Ngọc có nghi ngờ cũng chẳng có nghi ngờ được. Vì Ngọc biết có tìm hiểu về Liên cũng không thể giúp được gì cho cô đơn giản mà nói thì việc gia đình và xuất thân của liên hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến cô cả nghĩ như vậy ngọc liền hạ giọng thôi được rồi bây giờ mày có thể nói cho tao nghe những vụ án sau đó thì sao liên ngạc nhiên hỏi mày không muốn biết chi tiết về những thứ tao vừa nói sao ngọc lắc đầu không nếu như biết thì tao tìm hiểu cũng đâu có ích gì liên cười một cách gượng gạo nói về những vụ án sau đó thì ngẫm nghĩ một hồi liên nói ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nhưng mà theo tao nghĩ thì có thể hai người họ đã trở thành thức ăn của ngài nhân. Thường thì ngài nhân khi mà xâm nhập vào trong cơ thể của người, chúng cần phải uống máu tươi trong vòng bốn mươi ngày. Nghe